Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 1264-1265 Sư Hồn Hảo Thiên Các bạn đang nghe truyện tại chuyện Audi.xyz Chỉ thấy Lâm Hiên tay áo phất một cái, đôi ngân hoàn sáng chói bay ra. Quay tròn trước người cùng Linh Quang bắn ra bốn phía, chính là cửu Thiên Minh Nguyệt Hoàn Hiện tại thần thông Nguyệt Nhi còn mạnh trên tu sĩ cùng cảnh giới, Lâm. Hiên không dám có chút coi thường, dùng toàn lực ứng phó. Biến hai tay hắn hợp lại đánh ra một đạo pháp quyết. Cẩu thiên minh, Nguyệt hoàn lói lên, vô số hoàn ảnh hiện hiện tại hư không. Thấy thế bên kia Nguyệt Nhi cũng không nhàn dối. Lâm Hiên đã sẵn nàng, cũng không được lưu thủ húng hổ nàng vẫn nghĩ thần thông vốn không, thể bằng thiếu gia chỉ thấy âm phong đen dịch bao trùm thân thể mềm mại càng thêm ruyền dị. sau lưng chính là nguyệt nhi hiện ra một cử đại ác ruyền, sau đó lại huyễn hóa ra những bộ khô lâu khiến nhân đâm kinh hãi. lâm hiên không biết tiểu nha đầu muốn sử ra bí thuật gì bất quá tiên hạ thủ vi cường theo sự thao túng của thần niệm. Vô số hoàn ảnh như như một dải ngân hà mỹ lệ đổ sang đối phương. Thấy Thế Nguyệt Nhi vươn tay ngọc, tức thời vô số các luân âm khí tụ, lại dường như bị nàng cầm tại tại lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn. Ầm ầm thanh âm truyền vào tai, đám mây đen do thú hồn phiên huyễn hóa, ra cuộn cuộn một hồi, từ bên trong thổi ra một cơn lốc mờ mờ phía. Trong lại lóe ra huyết quang, Dường như có không ít lệ vượt đang khóc. Sầu kêu thảm. Bụt bụt. Hoàn ảnh bắn ở phía trong dường như ném đá xuống vực sâu, không có một. Tia gần sóng. Vẻ mặt lâm hiên có chút kinh ngạc, hai tay như hồ điệp. Xuyên hoa liên tiếp đánh ra các đạo pháp quyết cổ thiên minh nguyệt. Hoàn đại phóng dì sắc cả bầu trời ánh lên một màu lam, sau đó hồng. Sắc cũng dần dần phát sáng lên. Một lát sau Linh Quang tản đi lộ ra một con quái vật cực lớn ở trước. Mặt là một song đầu dao long cao tới hơn trăm trượng, hình dáng dữ tợn. Đến cực điểm, hai cái mồm đỏ lòm như chậu máu há to, một cái phun ra. Cả ngàn miếng băng trụ sắc nhọn cái kia phun ra vo số hỏa cầu như. Hằng Hà Lưu tinh nện sang. Đòn này không tầm thường uy năng đủ để diệt sát tu sĩ hậu kỳ. Thanh. Thế như vậy khiến Nguyệt Nhi sợ tới mức hoa dung thất sắc. Chỉ thấy thân hình nàng mơ hồ một hồi biến mất tại chỗ. Không phải xúc Địa thuật mà là một thần thông tương tự như cẩu thiên vi bộ khiến băng. Truy cùng hỏa cầu đều rơi vào khoảng không. Tốt lắm. Lâm Hiên vỗ tay cười to Nguyệt Nhi cẩn thận nhé. Lời còn chưa dứt trong tay hắn đã xuất hiện một thanh trường mâu cổ. Xưa, hắn đem pháp lực truyền vào sau đó chém sang phía trái. Một đạo thanh quang Mỹ lệ lóe ra rồi cả không gian mơ hồ thân hình. Tuyệt mỹ của tiểu nha đầu lão đảo xuất hiện, pháp thuật của nàng là. Thần thông không gian nên đã bị trường mâu của tuyết hồ vương bài trừ. Sau đó thần niệm lâm hiên khẽ động. Song đầu dao long lần nữa phun ra. Băng truy cùng hỏa cầu đáng sợ sang. Trên mặt Nguyệt Nhi tràn đầy vẻ ngưng trọng song chưa chịu thua, cánh tay thon nhọn duỗi một cái, chỉ thấy hắc quang lập lòe rồi một nhiên Mực cổ kính hiện ra. Phá, nàng cong ngón tay ngọc điểm nhẹ, đoàn hắc khí nổ bung sau đó có mùi hương mực phiêu tán ra. Tưởng sát âm mực Ánh mắt Lâm Hiên khẽ nheo, lúc này hằng hà xa số băng truy cùng hỏa Cầu đã bắn tới. Tiếng bạo liệt không ngừng truyền ra, không ngờ tất cả công kích của. song đầu dao long đều bị vũ khí quỷ dị màu đen kia nuốt hết. Chỉ thấy vũ khí lại biến thành vô số con hắc hỏa xà, hung dữ lao qua. Dao long. Lâm Hiên hít vào một hơi, hắn đương nhiên không để bổn mạng pháp bảo. Bị ô ghế trong tay nương tử. Tay trái lật một cái. Một đoàn hỏa diễm như quả trứng gà hiển hiện Bích huyến ú hỏa. Như ấu điểu phá trứng. Lần này u hỏa lại huyến hóa ra một cử mãng thân. Tròn như cánh tay phát sau. Mà đến trước chẳng đứng ma xà tại giữa. Không trung Sau đó hai loại thần thông duyệt gì không ngừng tranh phong. Ở giữa không trung Chưa cần biết ai mạnh yếu. Lâm Hiên phất tay lại tế ra thanh hỏa kiếm. Chỉ thấy nó phát ra quang mang kỳ lạ hung hăng chém tới trước mặt tiểu. Nha đầu. Nguyệt Nhi lại phất ngọc thủ một cái trước người xuất hiện một chuỗi. Phật Châu màu đen tán phát ma khí kinh người. Bảo vật này là thu được từ già la cổ ma khi trước với tu vi ngưng đan. Kỳ sử dụng thì chua đủ sức. Lúc này rốt cuộc nàng đã đem lấy ra. Chuỗi Phật châu này gồm 18 viên hắc châu đen thùi, sợi dây buộc. Đứt ra khiến các hắc châu lưu chuyển trong ma khí cuồn cuộn, biến thành những đầu lâu trắng dã, hai hốc mắt trống rỗng đỏ lòm, mồm phun. Bích Hỏa rào rào nghênh đón thanh Hỏa kiếm. Chỉ thấy Bích Hỏa không ngờ lại đem thanh Hỏa kiếm bao phủ lại. Mặt Lâm Hiên đại biến, tâm thần liên lạc giữa hắn và tiên kiếm ra giảm. Đi khá nhiều. Nguyệt Nhi thật là lợi hại. Nhưng nếu thua ở trong tay của nàng thì... Thật mất mặt. Lâm Hiên vươn tay ra vỗ tại bên hông tiếp tục lấy ra một kiện bảo. Vật này hình khối hộp phát ra kim sắc ấm ánh. Nhìn qua có vài phần. Giống ngọc tỷ của hoàng đế. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, ngũ long tỷ xoay tròn rồi phát ra một đạo mây mù như có thông linh đem 18 khối đầu lâu bao vây ở trong. Đến lượt Nguyệt Nhi cảm ứng tâm thần liên lạc với Phật Châu đã mất. Trên mặt tiểu nha đầu lộ ra vẻ u oán thiếu u xa, "Chúng ta hãy đừng đánh sư, dư quy quy u vi, quy quy o, cơ không." Sau một tuần trà hai người trở lại động phủ trải qua lần tỉ thí này. Lâm Hiên đã hiểu rõ thần thông của Nguyệt Nhi. Hiện tại pháp lực của nàng tinh thuần vượt xa tu sĩ cùng cảnh giới. Còn tu la chân giải không hổ là bảo vật tiên gia chỉ là chút sở học. Ban đầu mà huyền ảo vô cùng uy lực khiến người kinh ngạc. Ngoài thú hồn phiên vượt sát âm mực và chuỗi Phật châu của già la cổ. Mà thì nàng chưa lấy ra huyền âm bảo hạp, thực lực vẫn thua sút lâm. Hiên một chút là do khi đấu pháp thì ngoài thần thông pháp lực kinh, nghiệm kỷ xảo đối địch cũng trọng yếu vô cùng. Tiểu nha đầu mặc dù kinh nghiệm chưa phong phú, nhưng muốn sát tu sĩ. Hậu kỳ thì dư sức, ý nghĩ lưu chuyển trên mặt lâm hiên lộ ra vẻ hài. Lòng ánh mắt chuyển qua vẫn thấy nàng đang e lệ đúng một bên. "Nha đầu ngốc, mau ngồi xuống cùng ta." "Vâng." Thiếu gia, Nguyệt Nhi gật đầu, dù đã cùng thiếu gia xong tu qua xong ra mặt nàng vẫn còn mỏng như một lớp sáp, xấu hổ khẽ khẽ ngồi xuống cạnh Lâm Hiên. Khẽ nhìn qua nữ tử mỹ miều ngây thơ kia, hắn lén lén thở dài, nhân tại Giang hồ thân bất do kỷ Hiện tại cho dù Nguyệt Nhi không phải là âm Ti chi chủ thì những tu sĩ linh giới chân tiên sẽ không bỏ qua cho Nàng Hiện tại thân phận Nguyệt Nhi chưa bại mà nguy cơ chưa lộ rõ song đã Đến lúc tính kế phòng ngừa chu đáo Muốn tồn tại được tu tiên giới Cảnh giới càng cao thì tâm cơ phải càng xảo quyệt Thấy trở nên lâm hiên xuất thần như vậy, Nguyệt Nhi lặng lặng ở một. Bên phụng bồi, tiểu nha đầu đưa áng mắt chiều mến cùng thương yêu nhìn. Sang hắn, chỉ cần ở bên thiếu gia là nàng đã thấy rất mỹ mãn. Hiện tại đối với nàng không phải là như trong mơ sao. Còn thứ gì chưa? Đủ. Nguyệt Nhi tin tưởng con đường phía trước thiếu gia sẽ an bài. Tốt. Nàng chỉ cần nhất nhất nghe lời hắn là được. Với nàng được làm một nữ nhân của thiếu gia là vô cùng hạnh phúc. Không cần biết kiếp trước nàng là âm ti chi chủ gì gì đó. Ba ngày sau, Lâm Hiên ngồi khoanh chân trong động phủ hiện tại hắn. Đang ngồi trong một trận pháp cấm chế vừa được bố trí từ trước, xử lý. Một mối cựu thù. Hắn phất tay một cái, một cái hộp ngọc trôi nổi ra. Nắp hộp mở, một nguyên cao gần tất thần sắc mệt mỏi trong hộp chui ra, chính là Hạo Thiên Dược Đế, trên mặt tràn đầy tức giận cùng hoảng sợ. Năm đó ở Châu Đảo hứa đối với Lâm Mỗ không tệ, hiện tại hạ tự. Nhiên là sẽ báo đáp ngươi." Lâm Hiên lạnh lùng mở miệng, lấy tâm cơ âm hiểm rào hoạt của Hạo Thiên Dược Đế, há lại sẽ nghe được sự đáng sợ trong lời của Lâm Hiên đạo hữu tha mạng, năm đó là Hảo Thiên có mắt không tròng đắc tội với. Ngươi, nếu đạo hữu nguyện bỏ qua cho ta tại hạ nguyện làm thân châu. ngựa cho người. Hảo Thiên đau khổ cầu khẩn nói. Chỉ thấy Lâm Hiên đưa tay phất một cách một đạo thanh quang bay vút ra. Đem Nguyên Anh bao lại, chuẩn bị thi triển sưu hồn. u ô. ô.